Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 823, C823, lúc này Người của quân thiên sách, các người đâu thể muốn giết là giết Ngay khi bảy cường giả tông sư võ đạo muốn giết các quân đoàn trưởng quân thiên sách thì một giọng nói lạnh như băng vang lên, sát khí cơ hờ ủng bố quét tới, bao phủ quanh trăm dặm biên cảnh. Lúc này, cơ thể của chiến sĩ quân bảy nước đều run rẩy sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Vũ khí trong tay thiếu chút nữa đã không nắm vững được. Bảy cường giả tông sư như bị thương nặng, bọn họ lần lượt hộp máu. Vũ ti. Lúc này, tất cả ánh mắt của quân bảy nước và người của quân thiên sách đều nhìn qua, bọn họ chỉ thấy một bóng dáng đang từ xa bước tới. Mặc dù ở rất xa, nhưng khi đối phương lại gần trong gan tất, sát khí tản ra vô tận, không gian xung quanh bị áp chế như ngưng động lại. Người này chính là dịp phàm từ Thục Châu chạy tới. Giờ phút này. Diệp Phàm nhìn chiến sĩ quân thiên sách tử trận và các quân đoàn trưởng bị thương ngã xuống, trong lòng tràn ngập lửa giận, sát khí không ngừng bộc phát ra ghê thiếu quân chủ. Đám người thiên khuyết nhìn Diệp Phàm thì thi nhau hô lên. Những chiến sĩ quân thiên sách cả người đầy máu nhìn Diệp Phàm đều rất kích động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Phàm vừa xuất hiện, khiến cho quân thiên sách lập tức có chỗ dựa, khí thế đều tăng vọt trong nháy mắt. Nguyên soái của bảy nước nhìn Diệp Phàm, ai nấy đều nhướng mày. Các người đáng chết! Diệp Phạm nhìn chầm chầm vào bảy cường giả tông sư võ đạo, tiếng quát lạnh băng, tự như diêm vương từ địa ngục, khiến người nghe cảm giác cái chết sắp đến gần. Diệp Phạm vừa dứt lời, một cổ y áp bột phát từ cơ thể hắn thẳng với phía bảy cường giả tông sư. Sau một tiếng nổ rung trời, cơ thể bảy cường giả cùng nổ tung, biến thành những mảnh vụn rơi lã tả đầy đất, chết không toàn thây. Lúc này, nguyên soái và các chiến sĩ bảy nước đều sợ ngây người. Hai mắt trợn to đầy khiếp sợn gây cả Mục Thanh, đám người thác bạc nghe cũng giật mình. Thực lực của người này lại tăng lên nhiều như vậy. Quân chủ thanh Long Quân Mục Thanh nhìn dịp phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này, sao có thể? Nguyên soái Anh quốc Honda Cui thấy cảnh tượng như vậy thì không thể nào tin nổi. Nguyên soái sáu nước còn lại cũng khó mà tin. Bọn họ vạn lần lần không nghĩ ra vì sao cơ thể của bảy vị cường giả võ đạo cấp tông sư lại đột nhiên phát nổ cảnh tượng này quá quỷ dị. đám mang di các người xâm phạm long quốc, giết quân thiên sách, tội đáng chết vạn lần. diệp phàm nhìn đại quân bảy nước ở trước mắt lạnh lùng quát. Tranh con đúng là ngông cuồng. cho dù hôm nay ai tới thì cũng không thay đổi được kết quả quân thiên sách và long quốc diệt vong. honda kori nhìn diệp phàm lạnh lùng hừ nói. vậy sao? thế thì thử xem. Y diệp phàm thản nhiên đáp. Tất cả quân thiên sách lui về phía sau 10 mét. Đột nhiên, Diệp Phàm hạ lệnh. Mặc dù lời của hắn khiến các chiến sĩ quân thiên sách khó hiểu, nhưng tất cả bọn họ đều phục tùng mệnh lệnh, trực tiếp lui về phía sau 10 mét. Lúc này, đám người thiên khuyết và nguyên soái bảy nước đều khó hiểu nhìn Diệp Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, ánh mắt lế lên tia khát máu, hai tay siết chặt rồi xông thẳng ra ngoài. Ờm mi Một quyền hắn đánh ra khiến cơ thể của hơn trăm chiến sĩ quân địch nổ tung. Lúc này, nguyên soái bảy nước đều hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ bị kinh hãi. Dết, dết hắn. Mai nguyên soái bảy nước lần lượt ra lệnh. Chiến sĩ bảy nước nhao nhao xông về phía dịp phàm, nhưng không ngăn nổi một chưởng của hắn, từng người từng người một nổ tung. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net